361 Ý nghĩa Một người có tự do để chọn trong số nhiều hành động, di chuyển sang bên phải, bên trái hay lưu lại trong một nơi trốn. Những chọn lựa phức tạp hơn là những chọn lựa mà hướng dẫn những cảm xúc của bạn, chẳng hạn như cứ tiếp tục giận dữ hay từ bỏ sự giận dữ. Sự lựa chọn khó khăn nhất trong việc diễn đạt sự tự do của bạn. là cho ý nghĩa của bạn một chiều hướng đúng. Trầm cảm là trạng thái của linh hồn bạn khi bạn không thấy chút ý nghĩa nào trong đời mình hay trên thế gian. Chỉ có một cách chữa trị đích thực duy nhất, hãy tìm kiếm những ý nghĩa tốt của riêng bạn và của những người khác, mà sẽ giải thích cho bạn rõ là bạn nên làm cái gì với đời mình. Trong cầu nguyện, bạn tiếp nhận cái sự thật lớn nhất mà có thể được vén mở cho bạn. Đấng Christ nói: Khi ngươi cầu nguyện, hãy cầu nguyện một mình. Chỉ khi đó, Thượng Đế sẽ lắng nghe ngươi. Thượng Đế ở bên trong ngươi, nhưng để cho Ngài có thể nghe ngươi, ngươi cần phải cất bỏ khỏi ngươi bất cứ cái gì muốn che giấu Ngài.